Chuyện, nhật ký tan gái của một thằng nghiện game, tác giả, không rõ, người đọc, công lượng. Chuyện được phát triển ứng dụng chuyện audio của Luận Trần Production, trường 21. Sau khi đuổi nó xong, em ngồi học một cái tưởng tượng ra cảnh nó vào lớp khóc nhè, rồi có lụa dễ văn. thế nào cũng hỏi, rồi nó khai là em đã phân nạt. Thì lần sau em chả dám gặp mặt cô ấy luôn, đành ra lại chẳng học được cái gì, giờ anh Đang ngồi ngó ra cửa sổ bỏ mặt giáo viên của các bạn Để suy nghĩ về hành động ban sáng của mình thì Tự nhiên thấy đau nhói ở hông Theo phản xạ quay lại và Định công mạnh thằng nào Nghĩa thì ra là thằng có linh Ôi, nhưng có gì không ổn Cô Phượng dạy anh ngữ đã thủ sẵn từ bao giờ Vậy là đã nghe thấy những gì mình nói rồi à Cậu Sơn, đứng dậy cho tôi Cô này bình thường lành lắm mà Hôm nay lại định chơi mình Dạ em ngoan ngoan đứng dậy, lòng đèn lo lắng, sợ nhất là vào sổ đầu bài ngồi. cậu trả lời cho tôi câu hỏi trên bảng. đâu giờ đến giờ em có chú ý gì đâu mà trả lời được, đọc như gà mắc tóc, cái câu hỏi rồi tan nắng như ngọn nến trước gió. cậu đứng yên đấy, giờ học không lo học lại cứ ngó ngang ra ngoài cửa sổ. em chả còn biết nói gì, bị bắt tận chay, bị bắt tận tay, Dây tận mũi thế này thì còn trách được ai nữa? Cũng trả cái chay cái cối gì được Còn cái tội chỉ tục nữa chứ Chỉ còn cách chết thôi chứ còn chả còn cách nào Con Hương Mắt nhìn em đầy lửa hận Má nhà nó Em bị thế này vẫn chưa đủ sao Nó muốn solo hết sót được ngã tư từ thần chắc Tâm trạng hoàng dần Đều vì lo sợ Bị vào sổ đồ bài ngồi Rồi mời phụ huynh lên họp Thì em chả biết chu đầu ở đâu nữa Vừa ra chơi, con bà la sát lên gặp cô Phương nói gì đấy Rồi cô ký sổ đồ bài Sau đó té luôn số văn phòng của uống nước Em chạy lên xem sổ đồ bài Ngay lập tức Cô này chắc não có vấn đề hay ẩm IC hay sao ý Em thế mà vẫn ký giờ học tốt phê lớp học chú ý mới VL Thôi, cô đã mắc bệnh này thì càng sướng Thoát tội Xong đi tháo Đóng giải đen cùng bọn thằng trường Chưa đi học về Em theo thói quen rẽ vào Trường cấp 1 đó nó Xa xa cách cổng trường khoảng 100m Thấy cái dáng dáng nhỏ nhỏ búi tóc hai bên Đeo cặp đứng ngoài cổng Thì em chợt nhớ ra là đã đuổi Nó tránh xa khỏi em Em vội vàng quay đầu xe để đi về nhà Nhai cơm như nhai đây. Dạ Ngủ tới chiều cô khiêm sang em Có việc gì thế cô Vừa ngát vừa hỏi cho phải phép Cái hạnh nhà cô có ở đây không con Trông cô có vẻ hoảng thế Thì em cũng nghi nghi nó chưa về nhà rồi Dạ không cô ạ Em đáp nhưng giọng vẫn Đã bắt đầu run dần Vậy cô qua trường xem sao Trưa giờ vẫn chẳng thấy nó đâu cả Cô chào em rồi lên con dream chiến Vega đi thẳng Con chào cô ạ Thế là những gì em phán đoán Chắc là thật Bạn nói nhiều thế sao không nhờ ai chở về đi Hay đi bộ về mất cũng tầm 30 phút chứ mấy Hay nói bỏ nhà ra đi rồi Lo lắng chả giúp được gì Nên em rồi bọn thằng Linh đi đào óng cho lành Mấy hôm sau em cũng chẳng thèm đón nó Cứ đương thương đồng mã Bọn thằng Linh hỏi thì em bảo Là mẹ nó lai like đi rồi Thấy thiếu thiếu cái gì đấy Nhưng mà thôi Một thời gian sẽ quen thôi Nó luôn gây rắc rối cho em mà Tránh xa nó là tốt nhất Nó đã làm mất dinh của em Rồi là nhiều lần làm em phải bức xúc nữa Lấy cớ gì Em phải buồn với cả thầy thiếu vắng chứ tự dối lòng mình là phải vui lên nhưng em lại buồn các thím ạ khổ thân vãi những hôm thấy nó tập xe đạp tay chưa vững rồi đâm vào là người ta nó nhăn nhó vì đau mà còn bị quát nữa em thấy thương nó lắm định chạy ra đỡ đỡ cho nó nhưng em không thể vì em đã đuổi nó rồi mà mấy lần đi qua chạm mà nó nó chả còn chào hỏi em lòng nhiệt Như lúc em còn đưa đón nó nữa Em cũng bê nó luôn Thế là xong Em toàn căn thời gian để tránh nó thôi Mỗi lần gặp nó em cảm thấy mình cứ tội lỗi kiểu gì ấy Khó chịu lắm Em vẫn đi chơi, vẫn đâm đầu và ép một cách cù nhiệt Nói dối mẹ để đi chơi Sắp tới kiểm tra học kỳ 2 rồi Cảm thấy rõ lực học, giảm xuống rõ rệt Đôi lần em bảo với bọn thường trường là bỏ chơi đi Thi cử xong lại chơi tiếp Bây giờ... Nghỉ chơi vài hôm thi xong rồi hết xót tiếp nha tụi mày Em phán như đúng rồi Ok Bọn nó đan lại luôn Đến chiều về em quyết định Âm thầm lặng lẽ ra quán Chơi tầm 30 phút rồi về Ai ngờ ra đến nơi bọn cờ hó nó đã Ngồi ở đấy rồi Mẹ đã nói là đéo đi nữa rồi mà thằng cờ hóa nào Cũng ngồi đầy đủ mọi quán nét Đúng là anh em cùng chung ý tưởng có khác Thôi chơi bữa hôm nay xả chết thôi nhá Thằng Trường cười cầu tài Ừ buổi cuối em đáp Mau lập tin bắn với thằng cầu hóa Đứng làm gì Thằng Linh bảo em đến mời đợi bố tí con dai Buổi hẹn Cuối cùng chơi game để còn tiếp tục cài đầu và học Theo phong trào đôi lúc thấy nó tập xe Hay đi học em cũng vẫn tránh mặt nó Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game Tác giả không rõ Người đọc công lượng Chuyện được phát triển dụng truyện audio của Luân Trần Production chương 22 Sau hôm đi chơi game cùng mấy thằng đệ Về thì quyết tâm đâm đầu vào học Dù đôi khi nhớ tới, tới cái cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra cho nó Ngày nào cũng như ngày nào Học ở trường rồi về nhà tự ôn Chứ cũng chẳng nói dối mẹ để đi luyện game cùng bạn bè nữa Sao hai ba hôm nay con không đi học nhóm cùng bạn hả con? Hay là con với bạn lại cãi nhau à? Dương vừa rồi bác mẹ lại vừa hỏi mình là mình dối trí quá. Đâu có đâu mẹ, nhà thằng Trương bận. À, dạo này nhà nó có khách nên bọn con sang đấy cũng không được tiện lắm mẹ. Phù, may mà mình cũng đa mưu túc trí không là xong với mẹ rồi. Sao không rủ các bạn về nhà mình mà học? Mẹ có bảo sao đâu, bạn bè thì giúp đỡ nhau mà học chứ. Mẹ mình gợi ý, nhưng mà mẹ đâu biết là mang tính đi học. Nhưng suốt ngày, toàn ngồi thủ dâm ngoài con lết Cái này để con đi nói với bọn nó đã nha mẹ Thôi mẹ ở nhà nhé Vừa nói xong Mình lấy ngay, ngay con chiến mã ra ngoài đầy trên nắng Sao con không đội mũ vào Mẹ gọi với theo Nhưng mà mình đã bao giờ mang mũ đi đâu Nhưng mà đi qua nhà nó vô tình đánh mắt vô nhà nó Thấy nhà nó đóng cửa Mà nó thì ngồi đưa mắt ra ngoài đường Ngắm nắng thì phải Đôi với nó chạm mắt nhau thì Theo phản xạ Mỗi đứa quay đi Một hướng Đọc một mạch tới nhà thằng Linh Rủ thêm thằng Đăng nữa rồi té về nhà luôn Chứ chả muốn đến nhà thằng Trường làm cái nữa, gì nữa cho mệt Rủ hai thằng bạn đi đường vòng để tránh mặt nó Mà hai thằng cứ hóa Mình phải rủ mãi Rồi hứa đãi một chầu kem Ở quán cậu sau thì mới chịu đi chứ Đúng là cái bọn hám ăn Rủ nó tới nhà học bài Mà hai bố cứ ngồi xem kênh dành cho thiếu nhi Với chém gió với mẹ mình chứ Tụng luôn hai chai Sting quý giá của mình đấy chứ. Biết thế không thèm dụ bọn nó sang đây nữa. Còn có Sting để nhấm nháp cho đỡ buồn. Nói tao chai nữa sao à? Sting nhà mày làm sao mà ngon dữ ta? Thằng đang háo ăn háo uống. Nó cười hớn hợ. Ông bẻ cái răng mà bây giờ. Vừa đãi kem bây giờ đốt nốt chai Sting của tao. Ra hậu bài này mày. Mình là nó. Không nó uống. Hết không mấy trai thì chỉ còn nước uống nước ngọc sạch chết thôi. đi học ở đâu mày làm éo gì mà nóng vừa cờ lờ ra. nó tính bật mình trang, chắc hôm nay nó ăn phải gan hùm. thôi hai đứa vào học để hôm sau chuẩn bị thi học kỳ, không đúc là hai ông bà già chúng mày cho đập đá ở cô luôn luôn, mình dịu giọng để tránh tình trạng anh em cãi lộn lẫn nhau. Ờ, anh em học thôi, sắp kiểm tra cuối năm rồi Thằng Linh, nó phán như bố đời ấy Mày đi học hầu như cũng chả gặp nó nữa Mà cũng phải thôi vì toàn căn giờ trách với giờ nhà nó mà Nhưng đôi khi lại muốn nhìn nó tập xe xem nó như thế nào rồi Sáng thứ bảy, ngày bao nhiêu mình cũng chẳng nhớ nữa Vẫn căn giờ đến muộn mười năm phút như mọi khi Đi một quãng cũng thấy một đứa nhỏ đang No nhoi đạp xe Trên chiếc mi nhật màu trắng Cũng không to lắm Nhưng người lại quá nhỏ Đúng rồi, nó đang tập xe Đúng là người không tính không bằng trời tính Thứ bảy học sinh cấp 1 Có đi học thứ bảy bao giờ đâu Đi qua thì bỗng cây ủy Rồi là tiếng nó úi ra Vang lên Mình giật mình, phanh con chiến mã Kêu két để ngó sang Xem tình hình bên nó là sao xe đè ngay lên người nó còn nó thì nằm sỏng xóa dưới đất bắt đầu bật ra những tiếng lắc cụt chả biết là vì đau đớn hay vì cầu xin lời tốt tốt bụng lòng tốt bụng của người đi đường thế nó như thế mình cũng chả thể im lặng được vì vốn mình là người có tấm lòng nhân hậu mà Mày có sao hả vừa nhấc chiếc xe như con xích thố ra khỏi người nó Lựng chân trống rồi quay nhìn nó Nó hai mắt rưng rưng Vẫn còn nước cụt đang rưng mắt ếch đỏ đỏ Nên nhìn mình Chắc nó đang xem vị anh hùng nghĩ hiệp nào Đang giúp nó đây mà Đỡ nó dậy mà thấy thương nó quá Tay chân nó bị chảy sát Máu me khắp người Đùa tí thôi chứ Máu nó có tí thôi à Quần áo quét bụi đến tụi thân Mình lấy tay phủ bụi trên người nó Mà nó cứ rưng rưng đôi mắt ếch tròn xoe Ướt đẫm Trên khóe mi, nhìn mình mà éo có một lời cảm ơn Nó nức mạnh hơn Và nó sắp ăn vạ thì phải Đúng như những gì mình nghĩ Nó khóc to như muốn ăn Năn ra ăn vạ Nhưng nó không lăn nó ôm mặt Rồi lại ôm chặt lên mình mà khóc Mình chả biết phải làm gì Ngoài bối rối vào nóng công Lo lắng công an phường Sẽ đến tóm cổ lên phường vì tội Bắt lạt trẻ em Vậy thì tàn đời trai chứ đùa à chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game tác giả không rõ người đọc công lượng chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của lontron production chương 23 quả thật lúc đấy nó bối rối lắm luôn mình chả biết làm gì cứ đứng im như con gấu bông cho nó lợi dụng cả cơ thể nó nóng ran rồi giống như là truyền sang người mình tự dung vuốt nhẹ mái tóc tôi của nó làm nó gào lên mẹ Tính nó ăn vạ thật à? Chưa ra chưa đánh chỉ mới vuốt tóc nó thôi mà nó làm thấy ghê. Mình muốn hỏng mà nhĩ con mẹ nó luôn. Im coi xem nào. Người ta thấy lại bảo tao bắt nạt này bây giờ. Mình quát nó ngay lập tức. Giữa đường sáng thế này người ta thấy thì chỉ có nước nơi vừa ôi trẻ thôi. Tiếng khóc nhè của nó đã nhỏ dần và chỉ còn là tiếng nấc như tiếng chống đập. May mà mình còn tài dọa trẻ con không thì... Chết với nó mất tít tít tít Tiếng còi con em dồ ghẻ, quen quen vang lên Mình với nó quay ngừng lại Đúng như những gì Mình dự đoán là giáo viên chủ nhiệm của mình Nó buông tay ra khỏi người mình nghe Lập tức Lấy vai áo lau những giọt nước mắt Ăn vạ trên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó Sâu mất hàng bản phải không Giáo thấy mình đứng đắm thế này Mà dám hỏi câu đấy à Hài Đúng là nhỏ VL mà Em Em Mình đang định giải thích Thì bị nó Chặn lại Phát ngay câu học Con tập xe bị ngã Nên Sơn giúp con Cô ạ Nó đã hết mẻ nheo Nhưng không hiểu sao nó cụt là thói quen Bậm sinh của nó hay sao ý Thế sao không định nào quay sao Vẫn còn ở đây Trễ rời rồi kìa em Cô phán câu này là mình hoảng tợn nghĩ đến viễn cạnh con má sát nó nhấc cổ mình lên rồi cho ngồi giữ quyển nhật ký lớp rồi cuối tuần phải viết bàn kiểm điểm thì có gì chơi với mama ôi em chào cô em đi học ngay đây ạ làm vội nên con trên mã phiền với tốc độ ánh sáng tới trường đúng là khổ sai cho những người ngon dài đã đi muộn vào sổ còn trực tuần Viên con trực tuần viên đáng ghét Cũng chả viết vào sổ nhật ký không nữa Thôi thì sống chết mặc bay Buổi hôm đấy ôn thi học kỳ Nhưng mình cũng chả thèm chú tâm tới nữa Nghĩ đến cảnh lúc sáng Nhìn nó như một con mèo con bị thương Thật là tội nghiệp Lúc đó ôm mình khóc Sao mình khó chịu thế không biết nữa Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu Về nhà nhai cơm cũng như nhai dạ Rồi đắp chăn bật quạt đi ngủ tránh phải nghĩ ngợi cho phiền lòng Một tuần liên tiếp Thì nguyên là những buổi ôn thi học kỳ Vì trường sắp được lên trường chuẩn Nên áp lịch đọc lên đặt lên học sinh khá là lớn Đúng là giáo viên cả trường trở thư học sinh tẹo nào cả May mà mình cũng thuộc dạng khá Nên phong độ Đạp lại rất nhanh chứ không còn, còn đi xuống như trước nữa Cuối cùng thì cái gì đến cũng đến Ba hôm thi học kỳ cũng tới Mà các bộ phụ huynh vẫn quan niệm rằng Những ngày này là những ngày để những đứa con ngoan Sẽ đền đáp công sức Trong sóc cả năm trời của Bố mẹ bằng những điểm số cao để lọt vào tốt học sinh ưu tố của lớp. Để mình kể lại, mấy hôm trước khi thi học kỳ cho các thanh niên cũng nghe nhá. Phải nói đây là quãng thời gian mà mình thấy khá xúc sướng vì được tập bộ như người mang bệnh ý he. tủ lạnh luôn đầy áp đồ dinh dưỡng thiết yếu cho một chàng kỵ sĩ lớp bại như mình. Hồi đó lớn rồi mà phụ mẫu còn mua cả cô gái Hà Loan cho mình tịt tịt mỗi buổi. Học xong ra ăn chè đỗ đi con Phụ mẫu mời mọc mình Dạ con ra liền ạ Đùa chứ ngoài đánh nhau ra thì hoan cũng là cái nghề của mình Sắp thi rồi Cố gắng lên con nhé Được học sinh giỏi năm nay mẹ sẽ cho về ở nhà bác Ở Tràng An 2 tuần Mẹ ra điều kiện Cũng cứng đấy nhưng mà học sinh giỏi Năm nào cho được nên mình cũng không phải xoắn giả và Tối nhan sột đỗ nhé Nói thật, mẹ mình cũng không phải người mê tín đâu, nhưng chả hiểu tại sao mẹ lại thế luôn. Ăn cơm xong thì cũng nhiều đồ ăn, nhưng có bao giờ mình nhiều hết vào được đâu cơ chứ. Nhưng cũng khổ mẹ toàn bắt mình uống sữa với ngũ cốc thay món sting dâu yêu quý của mình thôi. Ba hôm thi chơi qua một cách nhanh chóng. Và với vẻ mặt ai cũng đều hông phấn, vì đề của phòng khá dễ, mà lớp so với khối cũng thuộc lớp loại khóa giỏi. Trả bài học kỳ toàn trên 8 điểm trừ môn văn, tiếng Anh là 6.5 Mình cũng thừa biết là giáo viên chủ nhiệm yêu quý của mình Xin đủ điều kiện để đạt học sinh giỏi thôi Vì hầu như Kỳ nào cô cũng đi xin cho mình Đúng là số đẹp trai không có cái hay Xin lỗi, mình lại lên cơn tự sướng Kết, cả, kết quả của năm đạt 8.2 điểm Phù, thế là Năm đấy vẫn là quan ngoan cho giỏi Vậy là kết thúc một năm lớp 7 đầy, đầy biến cố.